các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net rồi đoàn lỗi cùng linh lan đều có chút ngạc nhiên nhìn nhau chẳng biết nói gì bọn họ không thể ngờ tôn nhữ yên lại dùng loại phương thức này để chấm dứt hà thiên lâm quả nhiên đã tới lam châu trong phòng trầm và yên tĩnh thanh âm đoàn phụ nhân lần nữa vang lên đều đừng lên đi bà nói đoàn lỗi lặng lẽ nằm lấy tay người bên cạnh Là muốn nói cho nàng, hắn muốn nói mọi chuyện với mẹ, cũng là muốn tiếp thêm sức mạnh cho nàng để đối mặt với mọi chuyện sắp xảy ra. Mẹ, Hải Nhi muốn xin người tha thứ. Hắn nhìn thẳng mẫu thân, đôi mắt mang theo ái náy, nhưng không hề có chút hối hận. Hải Nhi đã thành thân cùng Linh Lan. Đoàn phu nhân bị chấn động mạnh mẽ, trên mặt lộ ra vẻ khó có thể tin được cùng tái nhợt. Thành thân, rồi sao? Hải Nhi bất hiếu. Đoàn lỗi thẳng lưng lên mặt đất. Thừa nhận mình bất hiếu, cũng không cảm thấy hối hận. Thật xin lỗi, phu nhân, nếu như ngài muốn trách phạt, xin hãy phạt con đi, tất cả đều là lỗi của con. Thiêu gia vẫn luôn rất hiếu thuận với ngài, là kiêu ngạo của ngài. Nếu không phải bởi vì con, chàng sẽ không đối nghịch với ngài, làm chuyện khiến cho ngài đau lòng, cho nên tất cả đều là sai lầm của con. Linh Lan nước nở nói. Chớ có nói nhảm, bất cứ chuyện gì đều do ta quyết định, là ta cầm tâm tình nguyện, nàng không làm gì sai cả. Hắn kiên định nhìn nàng nói, không nhịn được vì nàng đưa tay lau nước mắt trên mặt. sắc mặt của nàng quá mức tái nhợt, khiến cho hắn thật sự lo lắng. Nhưng cũng biết bây giờ là lúc thỉnh cầu mẫu thân ta thứ, thời khắc quan trọng để tiếp nhận việc bọn họ đã thành thôn, tuyệt đối không thể vì mình quan tâm nàng mà cắt đứt. Bởi vì việc này chỉ khiến cho kiếm gùi ba năm thiêu một giờ, thậm chí sẽ có biến bao không tốt, làm cho mẫu thân không thể tiếp nhận cùng yêu thương nàng. Mẹ là Hải Nhi bất hiếu, Chữ chuyện Linh Lan, Hải Nhi về sau tuyệt đối sẽ không làm việc gì khiến cho ngài thất vọng cùng đau lòng. Xin ngài tha thứ cho Hải Nhi bất hiếu, hãy tiếp nhận Linh Lan đi. Hắn lần nữa nói với mẫu thân, vẻ mặt và lời nói đều mang theo cầu xin. Đoàn phu nhân nhìn Nhi tử nói không nên lời, bởi vì quá khép sợ cùng đau lòng. Tuy nói sau chuyện của Tô như yên, tâm tình của nàng đã có thay đổi, cũng dần dần tiếp nhận việc Linh Lan sẽ trở thành con dâu của đoàn gia. Nhưng mà bọn họ đã thành thân. Bà cũng chỉ có một đứa con là hắn, nhi tử thành thân, bà là người làm mẹ lại không thể tham dự, không thể nhìn thấy con mình thành giá thất. Đây chính là báo ứng cho bà ích kỷ, không tiếp nhận linh lan sao. Đột nhiên, bà cảm thấy quá mệt mỏi. Được, mẹ tha thứ cho ngươi, cũng tiếp nhận linh lan, các người đứng lên đi ra ngoài đi, mẹ muốn nghỉ ngơi. Năng mệt mỏi nói, mẹ, đi ra ngoài đi. Bà đứng lên nói Không muốn nói thêm gì nữa Chỉ muốn vào phòng nghỉ ngơi Chỉ là bà vừa bước đi được mấy bước Lên nghe thấy tiếng Nhi Tử kinh hoàng la lên ở phía sau Linh Lan, Linh Lan Nàng nghi ngờ nhìn lại Chỉ thấy Linh Lan vừa mới quỳ dưới đất Bây giờ đã bất tỉnh trong khỉu tay của Nhi Tử Hương mặt trắng bạch như tờ giấy Mẹ, gọi đại phu Xin ngài hãy mau cho người gọi đại phu Nhi Tử vẻ mặt ẩn nhẫn Hướng bà kêu lên Trong mắt không để nén cha đầy lo lắng cùng kinh hoàng Linh Lan là làm sao, như thế nào lại đột nhiên bất tỉnh, nàng ngã bệnh sao? Bà không nhịn được ẩn gần hỏi. Nàng đang có mang? Cái gì? Bà không thể tin, trợn to hài mắt, cảm giác mệt mỏi nhất thời không cánh ma bay, chỉ còn lại khiếp sợ và cảm giác phấn khởi tinh thần. Cũng đó, chậm rãi từ đáy lòng dâng lên cảm giác vui sướng không thể để nén. Đang có mang, đang có mang. Thúy Nhi, Thúy Nhi. Bà lập tức cào giọng gọi cực kỳ gấp gáp bước nhanh chạy ra ngoài tìm người đi mời đại phu Ninh lan có thai rồi là đứa bé của lỗ nhi là con cháu của đoàn gia lão gia đoàn gia chúng ta có hậu có hậu quan vận uyển bên trong phòng truyền đến từng hồi tiếng giền gì thỉnh thoảng phát âm thanh hiệu lệnh của bà mụ bọn nhà hoàng vội vàng đưa vào phòng chậu một lại một chậu nước nóng mỗi người khác ở yên đó mỗi người một việc Tuy nhiên trong lòng vẫn lo lắng vì thiếu phu nhân bị hành hạ một ngày một đêm vẫn không theo thoát lợi sinh nở. đoàn lỗi sắc mặt tái nhợt, lâu lắng ở bên ngoài cửa phòng đi qua đi lại, thỉnh thoảng còn cao giọng ăn uổi thế tử. Trong lòng giống như lửa đốt còn có đoàn phu nhân, bà đã sợ hãi mà lại nghe tiếng Linh Lan rên rỉ ngày càng yếu ớt, cảm thấy rất sợ hãi hơn. Vào thời khắc này, bà rất hối hận vì thái độ đối đãi với Linh Lan ngày xưa, mặc dù bà cũng không có lạnh nhạt hay khắt khe với nàng. Nhưng cuối cùng vẫn có chứng ngại, bởi vì nàng không cách nào quên đi thân phận nô tỳ của Linh Lan, cho nên Thủy Trung không cách nào thật lòng đối đãi với nàng như ngày trước mà yêu thương nàng. Nhưng vừa ngợi tới Linh Lan mấy ngày này, mặc dù lớn bụng lại vẫn như cũ cung kính hầu hạ nàng, biết bà không có tham dự hôn lễ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net